Toàn năng tu luyện trí tôn trương 262 vì phối hợp để cho ta đánh mặt. Ngươi hạnh khổ ta tới. Ngươi bị ủy khuất. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Hạ hầu công tử gật gật đầu. Nhìn thấy cái kia khương cảnh vũ sáng vẻ. Hắn cảm thấy buồn cười. Quả thực là nhịn được. Chính mình còn cần con chó này vì chính mình làm việc. Trước đó con chó này đã làm nhiều lần sự tình. Đều để chính mình rất hài lòng Mà ngươi Vậy mà đánh chó của ta Có biết hay không đánh chó là muốn nhìn chủ nhân Khương Tiểu Bạch Để cho ngươi phách lối nữa Hiện tại ngươi tốt nhất ngoan ngoãn quỳ xuống để xin tha Cố gắng ngươi còn có thể sống mệnh Khương Cảnh Vũ nhìn nói với Khương Tiểu Bạch Tình này tiết thật tốt phù hợp cái kia bốn chữ Chó cậy gần nhà Gà cậy gần chuồng Khương Vân, ngươi nhất định phải đem việc này tình biến thành dạng này. Lúc đầu có thể hào hào giải quyết. Hiện tại hạ hầu tông tử muốn nhúc tay. Hắn muốn giết ngươi cháu trai. Vậy chỉ có thể nói, tôn tử của ngươi hắn đáng đời. Khương Hải lúc này có chút điên cuồng nói, phảng phất là bị đè nén đằng sau bộc phát. Hừ, bất kể là ai, ai muốn cháu của ta mệnh, ta liền muốn ai mệnh. Khương Vân lúc này ngược lại không quan trọng. Hiện tại muốn đối phó chính là người bên ngoài. Hắn ngược lại không sợ. Coi như tới một cái hoàng tử. Hắn cũng giống như nhau thuyết pháp. Lão đầu tử câu nói này ta thích nghe. Tiêu Ngọc nặng đứng ở Khương Vân bên cạnh. Các ngươi hai cái điên rồi sao hắn nhưng là hạ hầu gia tộc người. Gia tộc bọn họ cũng không phải chúng ta loại tiểu gia tộc này có thể so. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi cấp 6 tinh vương đủ nhìn sao bọn hắn tùy tiện tìm một cách đi ra. Đều so với các ngươi lời hại. Khương Hải không dám tin nhìn xem hai người nói ra. Vậy liền để bọn hắn tùy tiện tìm một cách đi ra lại nói. Khương Vân nói thẳng. Nhị để ngươi làm như vậy. Sẽ cho chúng ta Khương ra đưa tới phiền phức. Đến lúc đó hạ hầu gia tột lửa giận Ai đến gánh chịu. Khương Thiên mở miệng nói. Nói như vậy các ngươi là sợ hãi chúng ta liên lụy các ngươi rồi Khương Vân hỏi. Cách này ngươi không thể vì tình cảm cá nhân mà liên lụy gia tộc. Khương Thiên Cao mày nói. Nếu nói như vậy. Vậy ta rời đi Khương gia Cùng Khương gia đoạn tuyệt quan hệ. Lấy cá nhân ta đến xử lý này từng cách người tình cảm. Khương Vân nhàn nhạt nói ra mà hắn trong giọng nói nhàn nhạt này để lộ ra kiên định hương vị. cái này, ngươi muốn rời khỏi khương gia liền rời đi. ngươi cho rằng cách này có thể uy hiếp chúng ta sao? dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi cũng không có vì gia tộc làm qua cái gì, vẫn luôn là chúng ta tại xử lý gia tộc vấn đề. khương hải ở thời điểm này nói ra, hắn kỳ thật ước gì khương vân từ đi vị trí gia chủ, đã nhiều năm như vậy, hắn cảm thấy khương gia địa vị đã rất ổn định. Có hay không Khương Vân người gia chủ này cũng không quan trọng. Không sai. Đã niệm kinh xong. Muốn cái gì hòa thượng A. Bọn hắn trước kia cảm thấy Khương Vân dù sao cũng không quản sự. Để hắn làm gia chủ cũng không quan trọng. Hiện tại lúc này. Bọn hắn đã cảm thấy có thể không cần người gia chủ này. Mà lúc này. Khương Thiên Nhất hệ cũng đối này không có gì. Tựa hồ dạng này cũng rất bình thường. Chỉ có mặt khác hương gia thành viên. Mới có điểm khó xử. Muốn nói lại không dám nói bộ dáng Ha <cười> hạ Lão đầu tử. Ta đã nói. Nhà các ngươi mấy huyên đệ này. Không có một cách nào có lương tâm. Ngươi còn chưa tin ta. Hiện tại thế nào bị đánh mặt đi. Rất đau đúng không? Tiêu Ngọc Nặng vừa cười vừa nói. Nàng đối với cách này chẳng những không có khó chịu. Ngược lại có chút hưng phấn Cái này cũng đại biểu cho nàng cùng Khương Vân chiến tranh Nàng thắng một trận Đương nhiên Cái này chủ yếu nhất là Nàng biết Khương Vân đối với vị trí gia chủ này cũng không có hứng thú gì Ngược lại liên lụy hắn tu luyện Là rất đau nhưng không phải mặt đau nhất là đau lòng Khương Vân nhàn nhạt nói ra Nhà các ngươi sự tình ta mặc kệ tiểu tử Dựa vào Tiểu tử ngươi đang làm gì hả hầu công tử rất là bình tĩnh nói. Mà hắn nhìn về phía Khương Tiểu Bạch thời điểm. Hắn liền không bình tĩnh. Lúc này. Mọi người mới đem lực chú ý từ Khương Vân trên thân chuyển rời đến Khương Tiểu Bạch trên thân. Trước lúc này. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời không để ý đến cách này gây nên hôm nay nhiều chuyện như vậy Khương Tiểu Bạch. Cũng thế. Long Uyên Trấn Để nhất gia tộc gia chủ muốn thoái vị. Đây đối với tất cả mọi người tới nói Đều là chuyện trọng yếu nhất Là bản thân có liên quan sự tình Mà liền tại đám người sơ sót Khương Tiểu Bạch thời điểm Bây giờ lại nhìn thấy một cách làm cho người ta không nói được lời nào hình ảnh Khương Tiểu Bạch tại từng đao từng đao cho Khương Cảnh Thư tăng thêm mới đổ máu điểm Tiếp tục như vậy Không dùng đến một phút đồng hồ Khương Cảnh Thư hẳn phải chết Mà coi như hiện tại đi cứu, bởi vì khí huyết tổn thất quá nhiều, khẳng định có không ít địa phương bị tổn thương, lưu lại di chứng vô số. Đơn giản tới nói, coi như lập tức đi cứu người. Cứu được cũng là một tên phế nhân, cần tốn hao vô số tài nguyên mới có thể đem nó cứu chữa tốt. Nhưng đại giới này Khương cát chịu, Khương gia cũng không chịu, thậm chí ngay cả Khương Hải cũng không chịu. Bởi vì Khương gia tử tôn nhiều như vậy. Khương hải cháu trai cũng nhiều như vậy. Không thể là vì một cái cháu trai mà đem tất cả cháu trai tài nguyên đều hố. Ngươi cũng dám hạ hầu tông tử lập tức liền minh bạch Khương tiểu bạch ý tứ. Mình xuất hiện không những không giải quyết được vấn đề. Ngược lại còn ra tốt vấn đề. Chuyện này với hắn tới nói. Là một loại đánh mặt. Ta đều làm có cái gì có dám hay không. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt trả lời, ngươi, hạ hầu công tử lập tức bị Khương Tiểu Bạch tức dẫn đến nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới dạng này một cái thành nhỏ tiểu tử. Vậy mà cũng dám ngỗ nhị chính mình ý tứ. Chẳng lẽ nói, đây là một cách lăng đầu thanh coi như ngươi là lăng đầu thanh. Ngươi cũng muốn trả giá đắt ngươi không phải nói ngươi không giết hắn. Chuyện này liền nhìn nữ nhân này sao ngươi không phải nói muốn chờ nàng hồi tỉnh sao Khương Hải gấp. Hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch có thể như vậy làm. Hơn nữa còn là ngay trước hạ hầu tông tử mặt. Ta nói là đợi nàng tỉnh lại. Ta cũng không có nói không giết hắn. Ta cũng một mực tại cho hắn ra tăng vết thương. Ngươi cũng không phải không thấy được. Vì cái gì còn cảm thấy rất kỳ quái đâu Khương Tiểu Bạch nhìn Khương Hải đám người ánh mắt nhìn có chút ngỡ ngẩn một dạng. Từ vừa mới bắt đầu. Khương Tiểu Bạch vẫn tải cho Khương Cảnh Thư gia tăng huyết động. Gia tăng một cách chính là để Khương Cảnh Thư cách tử vong tiến một bước. Cái này không phải liền là chậm rãi giết chết Khương Cảnh Thư. Hắn nói sẽ chờ hoa lạc vũ tỉnh lại. Nhưng không nói tại tỉnh lại trước đó. Khương Cảnh Thư liền nhất định phải không chết Cũng không nói hắn sẽ không ra tốc Khương Cảnh Thư tử vong tốc độ Ta có thể nói cho ngươi Lúc đầu Ta cảm thấy giết hắn không giết hắn Không quan trọng Nhưng các ngươi loại thái độ này Ta rất khó chịu Ta chính là muốn hắn chết ở trước mặt các ngươi Đồng thời Ta cảm thấy hắn tại ta chỗ này để cho ta nơi này rất không bình yên Tiểu tử này khẳng định là bát tử không hề tốt đẹp gì Ảnh hưởng tới ta khí vận Cho nên Hay là chết sớm một chút đi Khương tiểu bạc nhàn nhạt nói ra Còn có, ngươi nói chuyện với ta thời điểm hắn giống như đã chết a, a cảnh thư ta muốn giết ngươi Khương Hải Khương Thiên một nhóm người này đều muốn điên rồi Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Khương Tiểu Bạch tại vị này hạ hầu công tử sau khi đến. Ngược lại sẽ ra tay áp hơn. Mà để bọn hắn cảm thấy điên cuồng hơn chính là Khương Tiểu Bạch đối với hạ hầu công tử nói một câu nói. Cám ơn ngươi xuất hiện, vì phối hợp để cho ta đánh mặt, ngươi hạnh khổ. Toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh im ứng. Tất cả mọi người tựa hồ quên đi Khương Cảnh Thư bị lấy máu mà chết chuyện này. phảng phất cảm thấy chuyện này đã lập thiên.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 Vậy đi bộ mười phần có khí thí Khương Vân vợ chồng muốn ngăn ở trước mặt Khương Tiểu Bạch Muốn bảo vệ Khương Tiểu Bạch Nhưng mà Lúc này Khương Tiểu Bạch từ phía sau kéo ra hai người bọn họ Vượt qua hai người xông tới Ta đánh ngươi dám đánh ta Ai nha Khương Tiểu Bạch một quyền đem hạ hầu công tử đánh ngã trên mặt đất Sau đó đến đối với hắn quyền đấm cước đá Toàn bộ tràng diện lập tức hóa đá. Đây là tình huống như thế nào a, cái này cùng dự đoán nội dung cốt truyện giống như có chút không đúng lắm a. Thực con mẹ nó có bệnh, một cái cấp năm tinh xoáy, lại còn tại lão tử trước mặt phách lối, cần ăn đòn khương tiểu bạch cuối cùng đá mấy cước đằng sau. Rất là khinh thường nói. Đúng vậy a, cái này hạ hầu công tử mới tinh xoáy cấp 5. vị này hạ hầu công tử cũng coi là thiên tài, nhưng không phải yêu nghiệt, lại không tính người quá cố gắng. thực lực so khương cảnh vũ đều muốn yếu, bằng không làm sao lại để khương cảnh vũ làm hắn tay chân, mà hắn là ỷ vào gia tộc mình thế lực, cá nhân thực lực hắn xưa nay không để ở trong lòng, hắn muốn đánh người người nhà tử trước đến nay đều là muốn chính mình ngoan ngoãn bị đánh, đồng thời. người thiếu niên trước mắt này hắn không cảm thấy sẽ có mạnh cỡ nào trọng yếu nhất chính là trước kia bên cạnh hắn đều có hộ vệ lần này hắn là vùng trộm chạy đến cũng không có thì vệ mà hắn cũng quên đi điểm này khương tiểu Bạch. ngươi biết ngươi đánh người là ai chăng khương cảnh vũ có chút run rẩy nói mặc dù người đánh không phải hắn Nhưng hắn sợ đến lúc đó hạ hầu công tử sẽ oán trách chính mình. Ai quan tâm à? Dù sao đều đã đánh. Làm sao? Các ngươi muốn cùng đi sao Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Hắn mới mặc kệ đối phương là đến từ đế đô gia tộc Liền xem như cách này viêm long đế quốc hoàng tử. Hắn đều sẽ đánh. Chỉ cần hắn có thể đánh qua. Mà nếu như đánh không lại. Vậy liền rất thẳng thắn trốn. Các ngươi có thể bắt được ta lại nói Đáng thương hạ hầu công tử Hắn tuyệt đối không có nghĩ qua sẽ có người như vậy Mới mặc kệ thân phận của ngươi Trực tiếp đánh trước lại nói Ai muốn cùng đi Hạ hầu công tử Ngươi không sao chứ khương cảnh vũ chạy tới đỡ dậy hạ hầu công tử Cũng vì hắn vỗ tới bụi mặm trên người Chính là trên mặt không tốt đập Mặc dù phía trên có một cái dấu chân Một đám cháu trai, ta nếu là gia nhập các ngươi Khương gia, đây không phải là muốn giống như các ngươi cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tốt, mang theo chủ nhân của ngươi cút đi cho ta. Cái này Phi Long tựa hồ không tệ. Khương Tiểu Bạch vừa nói, một bên liền đi hướng cái kia Phi Long, rất rõ ràng đối với cái này Phi Long có ý tưởng. Mặc dù hắn có A Sở, nhưng cũng không để ý có giảng này tỏa kịa. Đương nhiên, tính so sánh giá cả đi lên nói, cái này phi long không được, cần ăn cái gì, a sở tốt bao nhiêu, thứ gì đều không cần ăn. Tiểu mạch không nên tới gần phi long. Khương Vân lập tức kêu lên, phi long thế nhưng là chỉ nhận một người chủ nhân. Những người khác muốn cưới khẳng định sẽ phản kháng, mà phi long thực lực cũng rất bất phàm, không cẩn thận sẽ thổ thương. Tiểu tử này nhất định sẽ bị Phi Long dấm chết ta. Cái này Phi Long cũng không phải phổ thông mặt hàng. Nhất định sẽ giết chết ngươi. Hạ hầu công tử hung tợn nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Ngoan, nằm xuống Khương Tiểu Bạch đi vào Phi Long bên cạnh. Đối với Phi Long nói một câu nói. Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi vượng tài. a Nói nằm xuống liền nằm xuống. Khả năng sao liền xem như ta. Cũng không thể để Phi Long nằm xuống. Chỉ có thể chính mình bay người lên đi. Hạ hầu công tử thật giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Nhưng chuyện kế tiếp. Để hắn cảm thấy mình giống như biến thành một kẻ ngô ngốc. Hoàn toàn không nghĩ ra chuyện trước mắt. Phi Long vậy mà nằm xuống đây là ngẫu nhiên sao không đúng. Khương Tiểu Bạch hiện tại đã cưới tại Phi Long trên thân. Phi Long cũng không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Cất cánh Khương Tiểu Bạch chỉ vào phía trước nói ra. Bay Long Phi đứng lên. Quanh quẩn trên không trung một vòng. Sau đó rơi xuống đất. Mà nó rơi xuống đất là bởi vì Khương Tiểu Bạch để nó rơi xuống đất. Bởi vì Khương Tiểu Bạch lúc này cũng chính là thử một chút cái này Phi Long tỏa kỳ cảm giác. Hắn còn có những chuyện khác phải làm. Sao có thể cưới Phi Long đi chơi đâu. Long tức Khương Tiểu Bạch tại sao khi rơi xuống đất. liền để phi long đối với khương gia đám người kia phát ra long tức. Cái này phi long là hỏa thuộc tính. Long tức cũng chính là hỏa long hơi thở. Cái này long tức tới quá đột ngột. Để khương gia đám người này cũng không có cách nào né tránh. Bất quá. Cũng không có náo ra nhân mạng đến. Chính là thực lực chinh lịch. Bị toàn diện bỏng mà thôi. phát ha. Trả lại cho ngươi phi long. Cút đi. Về sau làm người điệu thấp một chút. Không có thực lực đừng đi ra phách lối. Khương Tiểu Bạch đối với cái kia hạ hầu công tử nói ra. Hắn cũng không có ý định muốn cái này phi long. Chính là chơi đùa mà thôi. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ hầu công tử đối với Khương Tiểu Bạch kêu gào nói, hắn liền chưa từng có nhận qua dạng này khí. Ngươi ý tứ của những lời này có phải hay không để cho ta giết ngươi? chấm dứt hậu hoạn đâu khương tiểu bạch đột nhiên xuất hiện tại hạ trước mặt hầu công tử một tay đem hắn cổ nắm nhàn nhạt nói ra hắn muốn giết ta hắn muốn giết ta ta phải chết hạ hầu công tử tại thời khắc này đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi tử vong hắn tin tưởng đối phương sẽ giết mình nếu như mình nói thêm câu nữa muốn giết hắn loại hình lời nói không ta vừa mới nói sai Ta sẽ không lại đến tìm ngươi gây chuyện. Hạ hầu công tử sợ. Hắn lúc này mới biết được. Nguyên lai thế lực vật này. Cũng không phải lúc nào cũng có dùng. Mà chỉ cần một lần vô dụng. Vậy mình hạ chàng chính là chết. Cút đi. Khương tiểu bạch đem hạ hầu công tử ném qua một bên. Sau đó quay người tiến vào thanh thạch nhạc phường. Mà lúc này. A Sửu đã nhấc lên hoa lạc vũ dựa vào ghế dựa. lơ lửng tại Khương Tiểu Bạch bên người. Tại Khương Tiểu Bạch thân ảnh biến mất đằng sau, mọi người mới phản ứng được. Trong lòng đối với Khương Tiểu Bạch chỉ có hai chữ: bội phục, thậm chí ngay cả đế đô tới đại gia tộc công tử cũng dám đánh, đồng thời còn dám uy hiếp đối phương. Người như vậy căn bản cũng không dựa theo lẽ thường bỏ ra bài, mới mặc kể thân phận của ngươi như thế nào, chỉ cần thực lực ngươi so với hắn thấp Hắn liền dám đánh dám giết. Hậu quả gì cũng sẽ không đi cân nhắc. Gặp được người như vậy. Cũng chỉ có thể nói cái này hạ hầu công tử xui xẻo. Mà Khương ra những người này hiện tại tựa hồ mới hiểu được. Vừa mới nếu quả như thật chọc giận Khương Tiểu Bạch. Chính mình những người này hạ tràng sẽ rất thảm. Liền không chỉ là Khương Cảnh Thư một người chết rồi. Đồng thời. Khương Tiểu Bạch đối bọn hắn cũng là rất ưu đãi. Chí ít cùng bọn họ nói lâu như vậy Đổi lại là những người khác Trực tiếp liền một đao chém ngã Đương nhiên Lúc này người của thương gia cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện này Bọn hắn phải xử lý vừa mới bị Long tức phun đến thương binh Bọn hắn hiện tại vẫn không hiểu Vì cái gì thương Tiểu Bạch có thể khống chế hạ hầu công tử Phi Long Kỳ thật Hạ hầu công tử lúc này cũng không hiểu rõ chuyện này Vì cái gì ta phi long hắn có thể khống chế. Đồng thời, ngay cả ta đều không thể tùy ý để cái này phi long phóng ra long tức. Nhưng hắn lại có thể tùy tiện làm đến. Đây là vì cái gì hạ hầu công tử mang theo sự nghi ngờ này bay trở về. Hắn là bay thẳng trở về đế đô. Đã không mặt mũi trong này giữ lại. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bị Khương Tiểu Bạc cưới qua phi long. Cái kia phi long tại hắn về đế đô thời điểm. Không thấy. Mà hạ hầu công tử bị người tìm tới thời điểm. Đã chết. Ngã chết. Một cách tinh xoáy. Làm sao lại bị ngã chết bởi vì có Khương Tiểu Bạch sự tình phía trước. Toàn bộ thế giới đều cảm thấy. Đây là Khương Tiểu Bạch dở trò vượt. Mà thật là như vậy phải không đáp án này ngoại trừ Khương Tiểu Bạch. Những người khác mãi mãi cũng không biết.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 Khương Vân hai vợ chồng thấy được Khương Tiểu Bạch tại cho Hoa Lạc Vũ trị liệu. Rất nhanh. Hoa Lạc Vũ liền tỉnh lại. Chuyện này. Liền để Khương Vân cảm thấy bó tay rồi. Ngươi vừa mới ở bên ngoài nói chờ lấy nàng tỉnh lại. Nguyên lai like ngươi đã sớm có thể đem nàng là được. Có thể. Y thuật của ta coi như là qua được. Thương này còn không tính cái gì. Đây cũng chỉ là bởi vì ta y thuật châu. Cũng không phải là bởi vì nàng bị thương nhẹ Không phải vậy các ngươi cho là ta Tại sao muốn đối phó hắn Khương Cảnh Thư Khương Tiểu Bạc thuận miệng nói ra Hoa lạc vũ ở thời điểm này Chỉ muốn muốn hỏi Chuyện gì xảy ra Nhưng nhìn thấy Khương Tiểu Bạc cùng hai cái người xa lạ nói chuyện Cũng liền đành phải đầu tiên chờ chút đáp Nếu nói như vậy Vậy ngươi vừa mới ở bên ngoài nói đợi nàng tỉnh lại Là cố ý trêu đùa bọn hắn Khương Vân khẽ cau mày nói Thế nào Ngươi có phải hay không muốn trách tiểu bạch Ta cho ngươi biết Đó là bọn họ đáng đời Ngươi xem một chút bọn hắn Sắc mặt vong ăn phụ nghĩa kia Hiện tại vừa vặn Chúng ta cùng đi nhà mẹ ta mấy ngày Tiêu ngọc nặng để bảo toàn Khương tiểu bạch Kỳ thật Ta cũng không tính cố ý trêu đùa bọn hắn Ta là cho bọn hắn cơ hội Nếu như bọn hắn đem vấn đề đặt ở cứu tỉnh hoa đại gia trên thân Chỉ cần bọn hắn cho hoa đại gia tương ứng bồi thường cùng xin lỗi Ta sẽ đem hoa đại gia sớm một chút cứu tỉnh Đáng tiếc Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới điểm này Khương Tiểu Bạch lắc đầu nhàn nhạt nói ra Khương Vân trầm mặt Hắn cũng không có nghĩ tới điểm này Nhưng hắn tới thời điểm vốn là đã chậm Đồng thời một mực còn bị quấy dày mạch suy nghĩ Đồng thời nói thật Hắn cũng không phải Khương cảnh thư ra ra Nghĩ đến nghĩ không ra mắt mớ gì đến hắn a Kỳ thật Ngay từ đầu thời điểm Hắn liền cùng tiêu ngọc nặc liền thương lượng qua Giúp thế nào Khương tiểu bạch Bọn hắn ngay từ đầu chính là một cách chuẩn bị hát mặt đen Một cái hát mặt trắng Đây cũng là vì cái gì Khương Tiểu Bạch cảm thấy Khương Vân có đôi khi phấn nộ có chút giả. Nguyên lai like ngươi muốn chờ không chỉ là Lạc Vũ tỉnh lại, cũng là muốn chờ bọn hắn tỉnh ngộ. Đáng tiếc, bọn hắn một mực không có minh bạch. Liễu Thanh ở thời điểm này xem như minh bạch Khương Tiểu Bạch một chút hành vi. Chuyện gì xảy ra hoa Lạc Vũ đối với những lời này là càng ngày càng không hiểu. Không có gì tiểu cô nương Ngươi cùng tiểu bạch là thế nào nhận biết tiêu ngọc nặng cười hỏi Hai vị là Hoa lạc vũ nhìn xem khương vân vợ chồng Không biết đối phương là ai Nàng cũng không muốn tùy tiện lộ ra khương tiểu bạch tin tức Lạc vũ Hai vị này là tiểu bạch tổ phụ tổ mẫu Khương vân tiền bối tiêu ngọc nặng tiền bối Liễu thanh là hoa lạc vũ giới thiệu nói À Nguyên lai like là khương tiền bối tiêu tiền bối. ta cùng tiểu bạch là tại một cách ngẫu nhiên cơ hội nhận biết. lúc kia, hắn hay là việc gia bị người khi dễ một đầu cá ướp muối. hoa lạc vũ có chút khẩn trương nói. khẩn trương đến đem lời trong lòng nói ra. lúc kia, khương tiểu bạch đích thật là một đầu cá ướp muối a. Khu khù, những ngày tai nạn xấu hổ thì không cần nói. khương tiểu bạch lo khan nói. a. Ta nói sai Lúc kia Ngươi là tương đối bình thường Thực lực cũng hơi yếu một chút Bất quá Thật không nghĩ tới Mấy thời gian mấy năm Ngươi vậy mà liền hàm ngư phiên thân đồng thời nhất cử thành sồng Hoa lạc vũ nói ra Thời gian mấy năm ngươi đang nói cái gì Có thể cụ thể một chút sao thế là Hoa lạc vũ đã nói một chút nàng biết Khi Khương Vân hai người nghe được Khương Tiểu Bạc tại mấy năm trước lại còn là một cái tinh đồ thời điểm. Bọn hắn liền đã cảm thấy rất khiếp sợ. Nhất là nghe được Khương Tiểu Bạc hiện tại đã tinh soái cấp 7. Bọn hắn càng là chấn kinh. Cái gì gọi là thiên tài? Không. Đây là yêu nghiệt. Xem ra ngươi có cơ hội trùng kích tinh đế chi cảnh. Chúng ta mặc dù đã là cấp 6 tinh vương. Nhưng chúng ta biết chúng ta hẳn là không có cơ hội. Đời chúng ta con Có thể tới cấp chín tinh vương liền đã rất tốt. Khương Vân rất là hưng phấn mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật sự là hắn là yêu nhiệt. Cấp 7 tinh soái còn có thể cung cấp một tinh vương chiến đấu. Đồng thời không chút nào hư. liễu thanh lúc này xen vào nói nghĩ đến trước đó thương tiểu bạc cùng cao phi huyết đấu đó mới gọi rung động cấp một tinh vương chiến đấu thương vân hai người rất là ngoài ý muốn nghĩ thầm muốn cấp bảy tinh soái có thể cùng cấp một tinh vương đối chiến vậy cái này cấp bảy tinh soái phải có bao nhiêu yêu nhiệt so với chính mình vừa mới tưởng tượng còn muốn yêu nhiệt các ngươi còn không biết đi hắn sở dĩ bị người của thương gia phát hiện Cũng là bởi vì hắn cùng Cao Phi chiến đấu một trận. Cao Phi đối với hắn dùng ra ưng kích trường không. Mà hắn có thể sử dụng một đao cùng Cao Phi đối bính. Đồng thời không giả. Liễu Thanh cùng hai người nói ra. Mà lúc này lòng của nàng tựa hồ còn có chút kích động. Cao Phi ưng kích trường không là tuyệt chiêu của hắn. Có thể đỡ một chiêu này. Đó chính là có thể cùng hắn chiến bình. Tiểu Mạch. Xem ra ngươi so với chúng ta tưởng tượng càng thêm yêu nghiệt Nhưng có chút không đúng Nếu nói như vậy Vì cái gì Khương ra những cháu trai kia còn dám cùng Tiểu Bạch dây dưa, Bọn hắn hẳn là đã sớm hù chạy a. Bọn hắn căn bản không có một cái có thể cấp một tinh vương chiến đấu thực lực Tiêu Ngọc nặc đang khích lệ Khương Tiểu Bạch đằng sau Liền có chút kỳ quái mà hỏi thăm Bởi vì bọn hắn không biết Bọn hắn vừa lên đến tìm Tiểu Bạch phiền phức. Sau đó Tiểu Bạch không để ý tới bọn hắn. Lúc này Lạc Vũ lúc đầu hảo tâm muốn nói cho bọn hắn chuyện. Không nghĩ tới cái kia hương Cảnh Thư đánh Lạc Vũ một bàn tay. Liễu Thanh nói ra. Mà nàng lúc này muốn nói. Đây cũng là đáng đời bọn họ. Đây cũng là một cơ hội. Vấn đề này có rất nhiều cơ hội bày ở trước mặt của bọn hắn. Có thể cho chuyện này có tốt chuyện cơ. Nhưng bọn hắn vậy mà một lần cũng không có nắm chắc ở. Lúc này. Khương Vân hai người xem như hoàn toàn minh bạch chuyện này. Mà nghĩ lại chuyện này. Coi như Khương Vân trước đó trách cứ Khương Tiểu mạch Cũng sẽ không trách tội. huống chi. Khương Vân cũng chưa từng có trách Khương Tiểu mạch Cháu trai ruột a Ở đâu là những cháu trai kia có thể so sánh. Không được. Ta muốn về Khương ra một chuyến, nói cho bọn hắn tiểu bạch khổ tâm. Khương Vân lúc này rất nghiêm túc nói ra. Ngươi làm gì? Ngươi đây là muốn chữa trị quan hệ sao Tiêu Ngọc nặc hỏi. Nhưng nàng cũng không có ngăn cản ý tứ. Kỳ thật vô luận Khương Vân làm cái gì? Nàng đều là ủng hộ. Chỉ là nàng mặt ngoài cường thế hơn mà thôi. Chữa trị quan hệ thế nào a? Ta muốn nói cho bọn hắn biết. Bọn hắn bỏ qua bao nhiêu lần cơ hội Không phải vậy bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết Chỉ có để bọn hắn biết đằng sau Bọn hắn mới có thể càng hối hận Đương nhiên Chúng ta cũng thuận tiện trở về thu thập một chút đồ vật Ta có rất nhiều tư nhân cất giữ chính ở chỗ này Không có khả năng không cần đi Khương Tiểu Bạc nhấn nhấn vai Vừa cười vừa nói Hắc hắc Cũng là a. Vậy chúng ta đi chính là muốn tại trên vết thương sát mối mới có ý tứ tiêu ngọc nặc lập tức mặt mày hớn hở loại chuyện này nàng thích nhất liễu thanh hiện tại có chút im lặng hắn hoài nghi thương tiểu Bạch rất nhiều tính cách cũng đều là di truyền hai vị này trên thân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 Hoàn cảnh ưu nhã mười phần thích hợp nghỉ ngơi thời điểm ở lại. Nơi này có tương đối hoàn thiện tinh trần bảo hộ. Đồng thời cũng là một tòa độc viện. Tường vây bên ngoài tối thiểu nhất 100 mét đều bất kỳ kiến trúc. Bất quá bây giờ. Tường vây bên ngoài 100 mét phạm vi bên trong. Đều là đám người. Lúc này không ít người còn ở bên ngoài hô hào. Linh tiêu tiên tử, chúng ta yêu ngươi. Linh tiêu, linh tiêu. Không sai. Nơi này chính là Linh Tiêu Tiên Tử lần này trụ sở. Cũng không biết ai tiết lộ địa điểm. Hiện tại trong trong ngoài ngoài đều là đám kia điên cuồng fan hâm mộ. Mặc dù Linh Tiêu Tiên Tử tại Bách Hoa Lâm biểu hiện không được tốt. Nhưng chuyện này cũng không có người biết. Cho dù là biết. Những này phen hâm mộ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chẳng qua là một lần thất thường. Không tính là gì. Nhưng một chút. Tránh ra một chút tại biệt viện này nơi cửa. Một thiếu niên từ trong mọi người gạt ra. Cách này khiến đám người không khỏi hoài nghi. Ngươi là thế nào gạt ra. Cửa ra vào người nơi này bầy đều đã chen thành dạng này. Cảm giác là một chút khe hở cũng không có. Ngươi lại là làm sao làm được. Còn có. Ngươi gạt ra có làm được cái gì à. Người ta hay là sẽ đem ngươi ngăn ở ngoài cửa. Muốn chen cũng là muốn cắt loại linh tiêu tiên tử lúc ra cửa lại nói. Như thế chí ít còn có thể nhìn thấy linh tiêu tiên tử. Ta muốn gặp linh tiêu tiên tử. Thiếu niên kia đối với hộ vệ ngăn đón hắn kia nói ra. Ha ha tiểu tử, nơi này tất cả mọi người muốn gặp linh tiêu tiên tử. Hộ vệ vẫn không nói gì bên cạnh người liền bắt đầu dễu cợt đứng lên. Nghe được đi, chờ ở bên ngoài lấy đi. Hồ vệ cũng lười nói cái gì, nói thẳng. Ta cùng bọn hắn không giống với. Ngươi nói cho Linh Tiêu Tiên Tử. Ta gọi Khương Tiểu Bạch. Nàng tự nhiên sẽ để cho ta gặp nàng. Thiếu niên nói ra. Hắn cũng là bởi vì ngày mai chuyện diễn xuất tìm đến Linh Tiêu Tiên Tử Khương Tiểu Bạch. Cảm thấy đi tìm những người khác. Còn không bằng tìm Linh Tiêu Tiên Tử dứt khoát hữu dụng. Thương Tiểu Bạch ta tại sao không có nghe qua cái tên này. Nói cho Linh Tiêu Tiên Tử. Ta gọi Lý Đại Bạch. Nàng cũng sẽ để ta gặp nàng. Trong đám người vang lên như thế một thanh âm. phá <cười> ha. <cười> đám người phá lên cười. Lúc này có thể xuất hiện một cái dạng này điều hòa cũng không tệ. Một mực vây quanh không có đi vào. Đó cũng là rất nhàm chán. Bọn hắn những người này hôm nay đều ở nơi này. Còn không có rời đi. Không biết Khương Tiểu Bạch hiện tại đã là Long Uyên Trấn Điên truyền nhân vật đáng sợ. Chỉ cần bọn hắn trở về. Bọn hắn liền biết mình bây giờ đến cỡ nào ngu xuẩn. Lúc đầu hộ về còn muốn lấy muốn hay không thông báo một chút. Nhưng nghe đến cái này trêu chọc đằng sau. Hắn cũng liền theo cười cười. Cũng không có đi gọi người. Các ngươi còn đứng ở nơi này làm gì. Đi vào thông báo một chút. Có phải hay không cảm thấy ta đang nói đùa thương tiểu bạch khẽ cao mày nói. Từ đối phương cách biểu tình này là hắn có thể nhìn ra được ý tứ này. Thế là lại một lần nữa lên tiếng nói. Vì bằng hữu này, chúng ta trong này là rất hạnh khổ. Ngươi cũng đừng có tới quấy rối cách nào mát mẻ đi đâu. Hồ về kia phất phất tay. Ta lặp lại lần nữa, đi thông báo một chút. Không phải vậy, ta liền muốn xông vào. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Hắn kỳ thật cũng không muốn cùng hộ vệ lãng phí thời gian. Bởi vì hộ vệ này cũng không sai. Đổi lại tại góc độ của bọn hắn tới nói. Không thể là vì mỗi người đi thông báo. Nếu như cách này biệt viện không có cách âm tinh trận. Hắn hiện tại sẽ trực tiếp mở miệng hô to. Hiện tại cũng chỉ có thể xông vào. Ngươi muốn xông vào ngươi có cách này. Hồ Vệ rất là khinh thường nhìn Khương Tiểu Bạch một chút, sau đó muốn chào phúng một chút Khương Tiểu Bạch. Kết quả phát hiện Khương Tiểu Bạch thân ảnh trở thành nhạt, sau đó bên cạnh mình xuất hiện một tay, khoác lên bờ vai của mình phía trên, đem chính mình đè ép xuống. Đây là chính mình căn bản là không có cách kịp phản ứng tốc độ, cũng là chính mình không cách nào chống cự lực lượng. Hắn tại bị đỡ lên bằng mấy giây sau, liền đắc minh bạch Chính mình là trêu chọc đến một cao thủ Hiện tại Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục để cho ta xông vào đi vào Cũng có thể lựa chọn đi vào thông báo Ngươi lựa chọn cách nào một hạng khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra Để cạnh nhau mở tay ra Hắn không cần đi cứng ép trước mắt hổ vệ đến đòi mang Ta đi vào cho ngươi thông báo hổ vệ kia lập tức nói ra Nếu như đối phương là tìm đến phiền phức Vậy mình những người này căn bản ngăn không được, mà đối phương còn để cho mình thông báo. Vậy liền biểu thì có lòng tin để Linh Tiêu Tiên Tử gặp hắn. Đó chính là Linh Tiêu Tiên Tử khách nhân. Lời như vậy, chính mình liền càng thêm đắc tội không nổi. Rất nhanh, hồ về từ bên trong đi ra. Mà khiến người ngoài ý chính là, bên cạnh hắn còn có mọi người tha thiết ước mơ muốn có được thấy một lần Linh Tiêu Tiên Tử. Đây là tình huống như thế nào? Nếu như chỉ là bình thường khách nhân Linh tiêu tiên tử chắc chắn sẽ không ra nghênh tiếp Nhất là bây giờ lúc này Nàng biết rõ nơi này có nhiều người như vậy Sẽ tạo thành rất phiền phức kết quả Nhưng nàng hay là xuất hiện Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút Người đến là đối với nàng vô cùng trọng yếu người Để nàng cảm thấy mình không ra nghênh đón Đó là đối với người tới bất kính. Khương công tử đại giá Quang Lâm. Để tiểu nữ tử có chút thù sùng nhược kinh. Mời vào bên trong linh tiêu tiên tử đối với Khương tiểu bạc hành lễ nói. Loại quy cách nghênh đón này. Để tất cả nhìn xem người nơi này đều ngây người. Tiểu tử này là ai vậy? Lại còn có thể làm cho linh tiêu tiên tử như vậy đối đãi. Mời vào bên trong cũng không cần. Ta còn có chuyện phải bận rộn. Tới tìm ngươi chính là nhờ ngươi một việc. Ngày mai diễn xuất. Ngươi nghĩ biện pháp lưu cho ta một đoạn diễn xuất thời gian. Hôm nay nhạc phường phát sinh một chút sự tình. Cũng không có trình diện diễn tập. Khương Tiểu Bạch nói ra. Tốt, ta đã biết Linh Tiêu Tiên Tử lập tức gật đầu nói chuyện này đối với nàng tới nói là chuyện nhỏ. Nếu đã tới. vươn tay ra Khương Tiểu Bạch lúc đầu còn muốn chạy. Nhưng cảm giác được có thể tùy tiện nhìn xem Linh Tiêu Tiên Tử tình huống. Xem như phúc cha một chút. Mặc dù hắn nhìn ra được. Linh Tiêu Tiên Tử hẳn là không có bất kỳ cái gì vấn đề. U, V, q q Mơ, Linh Tiêu Tiên Tử đưa tay ra. thương Tiểu Bạch khoác lên Linh Tiêu Tiên Tử trên tay nhỏ như là Bạch Ngọc kia. Lúc này toàn bộ chàng diện đều muốn điên rồi. Cái gì Linh Tiêu Tiên Tử vậy mà thật đưa tay cho hắn sờ xúc sinh? Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên thả ra ngươi tay bẩn. Loại chuyện lặt vặt này. Ta đến. Tình huống của ngươi rất tốt, không có vấn đề gì. Dược tề này mỗi ngày trước khi ngủ uống một lần. Khương Tiểu Bạch xuất ra ba cái bình nhỏ dược tề. Cách này nhưng thật ra là chỉnh dung bên ngoài sự tình. Cách này tương đương với cho Linh Tiêu Tiên Tử một loại thù lao. Chính là để nàng giữ lưu diễn suốt thời gian thù lao. Mà Linh Tiêu Tiên Tử lúc này cũng không biết điểm này. Nàng cảm thấy đây là tiếp xuống trị liệu. Cũng không có bao lớn để ý. Bất quá yêu nguyên vẫn là muốn biểu thị lòng biết ơn. Vậy ta trước hết cáo từ phiền phức Linh Tiêu Tiên Tử. Khương Tiểu Bạch liền cáo từ đi. Mà Lăng Tiêu hiện tại tự nhiên cũng đóng cửa. Đồng thời để hộ vệ đi thông chi chủ nhân của bọn hắn. Để bọn hắn chủ nhân an bài một chút diễn xuất thời gian. Khương Tiểu Bạch giờ phút này cũng không biết. Linh Tiêu tiên tử vậy mà cho bọn hắn giữ lưu lại cả chàng diễn xuất tốt nhất thời gian. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn tơ một siêu phẩm Conan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày Liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 266 đảo đảo đảo đảo. Ta đi. Bọn này phen hâm mộ cũng quá điên cuồng. May mắn ta lãng lý tiểu bạch long danh hào không phải chỉ là hư danh. Bọn hắn hiện tại cũng còn tại trong đám người tìm ta. Khương tiểu bạch lúc này đã tại đi long uyên trấn thị trường trên đường. Hắn vừa mới tại nhược thủy cư muốn rời khỏi thời điểm. Bị fan hâm mộ cho bao vây. Mà hắn tiến vào đám người đằng sau. Đám kia fan hâm mộ liền không tìm được hắn. Trên thị trường. Khương Tiểu Bạch mua sắm một chút vật liệu. Hắn muốn chế tác một chút cơ quan khí. Quá trình mua sắm này ngược lại là rất thuận lợi. Long Uyên Chấn Kỳ thật đã không tính là một chấn nhỏ. Tại Khương Phục rời đi về sau. Long Uyên Chấn Phủ Cẩn bị khai quật ra một cái di tích dưới đất. Trong di tích dưới đất này có một cái thứ nguyên cửa vào Thứ nguyên này là một cái chiến trường Bên trong có vô số dị hình thứ nguyên thú Đồng thời trọng yếu nhất chính là Thứ nguyên này vậy mà tùy thời có thể lấy tiến vào Cũng có thể tùy thời đi ra Trong thứ nguyên Chỉ cần trở lại ban sơ địa phương liền có thể trở về Mà nơi này hay là cố định Bởi vậy trong thứ nguyên hiện tại đã thành lập một cái cứ điểm Dạng này một cái thứ nguyên xuất hiện, lập tức để phủ cận Long Uyên chấn trở thành một cái địa phương náo nhiệt. Thành thì phát triển cực nhanh. Bất quá, thứ nguyên này đối với Khương Tiểu Bạch tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì nơi đó giống như có một cái đặc thù cấm chế. Tinh xoáy trở lên là đi vào không được. Bất quá bên trong thứ nguyên thú cũng chỉ có tinh xoáy trở xuống thực lực. Đơn giản tới nói đây là một cái thích hợp tinh xoái trở xuống chỗ tu luyện. Mặc dù thương Tiểu Bạch không hưởng thụ được thứ nguyên mang tới trực tiếp chỗ tốt. Nhưng lại có thể hưởng thụ được cái này gián tiếp chỗ tốt. Tại mua xong vật cần thiết đằng sau. Hắn dựa theo lệ cũ cũng sẽ nhặt nhạnh chỗ tốt. Hoặc là mua chút để hắn đều cảm thấy vật kỳ quái. Mặc dù bây giờ thời gian có chút ngắn. Nhưng hắn hay là quét sạch một chút. Ăn, càn quét Hắn mua đồ tốc độ quá nhanh Người khác đều sẽ nhìn nửa ngày Hắn là trực tiếp liền mua Điều này cũng làm cho rất nhiều người hiểu lầm Hắn chỉ là một cách tùy tiện loạn mua đồ phú gia công tử Tự nhiên đối với hắn cũng không có đề phòng Dên giá cả mặc dù sẽ mở cao một chút Nhưng này cao trình độ không nhiều Quá cao cũng sẽ bị thương Tiểu Bạch chém đứt Ta quyển sách này thế nhưng là từ trong thứ nguyên lấy ra. Có thích mua hay không? Không mua liền lăn. Cảm thấy ta giá cả quá cao. Ngươi thật sự là khôi hài. Trong thứ nguyên lấy ra. Trong thứ nguyên. Sẽ có sách gì? Còn không phải bị người mang vào. Mà ngươi quyển sách này ta mặc dù không nhìn thấy chữ ở phía trên. Nhưng ta thấy thế nào phía trên sách này đều là một chữ. Khương Tiểu Bạch tại rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được một cách đối thoại. Đó là một cách buôn bán các loại bán cổ thư sạp hàng. Khương Tiểu Bạch đối với loại sách này cũng đã thấy nhiều, có thời gian mà nói, hắn sẽ dừng lại nhìn xem, mà bây giờ căn bản không có thời gian. Hắn đương nhiên sẽ không lưu lại, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, bởi vì hắn không cẩn thận quét đến quyển sách kia. Quyển kia còn bị khách nhân cầm sách. Chữ ở phía trên hắn nhận biết. Mặc dù có chút không phải rất khẳng định. Bởi vì kiểu chữ có chút khác nhau. Nhưng phía trên xác thực chỉ là một chữ. Mà cái chữ này chính là đạo Khương Tiểu Bạc đem quyển sách này cầm ở trong tay lật vài tờ. Toàn thư hết thảy hơn 400 cái chữ. Nhưng đều là một chữ. Mặc dù từng chữ đều có chút không giống với. Nhưng hoàn toàn chính xác chính là một chữ như vậy. Quyển sách này nhìn giống như là tự thiếp một dạng. Nhưng đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Quyển sách này không giống bình thường a, Quá không tìm thường. Bởi vì chữ này hắn sở dĩ nhận biết. Cũng không phải là bởi vì hắn tinh thông thượng cổ tinh linh ngữ. Mà là. Cái chữ này lại là hắn lên cả một đời học. Ăn. Xuyên qua trước đó học. trên quyển sách này mặt chữ đạo chính là chữ hán đương nhiên khả năng phía trên có thể triển loại hình đại bộ phận hắn kỳ thật cũng không phải là nhận biết nhưng hắn có thể phân tích ra được đây đều là chữ đạo các loại diễn biến kiểu chữ ai có thể nói cho ta biết đây là ý gì vì cái gì trong này sẽ có dạng này chữ xuất hiện trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua a Đây chẳng lẽ là một loại trùng hợp sao? Người ta viết. Cũng không phải là chính mình suy nghĩ đây này tiểu tử. Đây là ta trước nhìn thấy. ngươi dạng này là có ý gì tại Khương Tiểu Bạch ngẩn người thời điểm. Trước đó người cùng quầy sách lão bản nói chuyện kia liền không cao hứng. Cái này vốn là là hắn cầm ở trong tay đồ vật. Bị Khương Tiểu Bạch cho đoạt lại. Hắn sẽ cao hứng đứng lên mới là lạ. mà hắn gặp khương tiểu bạch vậy mà không để ý tới hắn hắn thì càng nổi giận xuất thủ chính là một quyền công hướng mặt khương tiểu bạch nắm đấm gào thét kia vậy mà mang theo một loại hình phong xem ra người này cũng là tinh võ giả đồng thời cũng là có chút điểm thực lực lúc này quầy sách lão bản nhìn xem bọn hắn tâm lập tức nâng lên trong cổ họng chuẩn bị thét lên giết người loại hình Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Ngay tại nắm đấm tiếp cận hắn cảm thấy nhỏ yếu thiếu niên thời điểm Tay của thiếu niên rất tự nhiên ngăn tại phía trước Sau đó đem người kia nắm đấm nắm À Đau nhức đau nhức Buông tay Mau buông tay người kia lập tức liền quỳ Đối với Khương Tiểu Bạch cầu xin tha thứ Mà ở thời điểm này Khương Tiểu Bạch mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng giảng Nói ra À, không có ý tứ ta có chút kích động lão bàn quyển sách này ngươi là từ đâu thu lại khương tiểu bạc mới không tin đối phương chuyện ma dược cái gì từ trong thứ nguyên lấy ra loại sách này bày lão bản hắn gặp nhiều có lẽ chỉ là từ ven đường nhặt được hắn cũng sẽ nói là từ cái gì di tích phát hiện cái này Quầy sách lão bản con mắt tại chuyển, hắn đang tính toán lấy làm sao làm thịt Khương Tiểu Bạch một thanh. Sách ta mua. Đồng thời mua ngươi thu sách manh mối. Ngươi chỉ là thu sách mà thôi. Nếu như cần giữ bí mật mà nói. Cũng sẽ không bán cho ngươi. Không nên cùng ta kéo đông kéo tây. Không phải vậy. Ta liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Khương Tiểu Bạch đầu tiên là rồ dỗ. Sau đó lại tăng thêm thích hợp uy hiếp Mà vì gia tăng uy hiếp trình độ Trên tay của hắn xuất hiện một cái màu trắng hỏa cầu phụ cận nhiệt độ trong nháy mắt lên cao À! Về công tử Quyển sách này ta thật sự là quên đi lúc nào thu Vẫn ở nơi này Nếu không phải là bởi vì quyển sách này chất liệu thủy hỏa bất xâm Ta cũng sớm đã ném xuống Thủy hỏa bất xâm Khương Tiểu Bạch đem khống chế hỏa cầu. Nhỏ đi một chút. nhan sắc cũng thay đổi thành màu đỏ. Đốt đi một chút quyển sách này. Đích thật là đốt không xong. Hơn nữa là một chút vết tích đều không có. Mà hắn cũng không tiếp tục tăng lớn nhiệt độ. Bởi vì cái kia chỉ có ngớ ngẩn mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Một quyển sách thiết kế ra được thủy hỏa bất xâm. Vẹn vẹn vì chẳng phải dễ dàng hư hao Cũng không phải là thật lấy ra làm phòng cháy tài liệu Đồng thời phòng cháy vật liệu cũng có đẳng cấp Không có việc gì ai đi đốt một quyển sách chơi Ngươi nói là Ngươi đã quên đúng vậy a Ta trong này bày quầy bán hàng mấy chục năm Quyển sách này tối thiểu nhất theo giúp ta 20 năm Ta thật không biết là làm sao thu tới Cái kia quầy sách lão bản nói ra nếu dạng này, vậy quyển sách này ta mua, không nhớ nổi liền không nhớ nổi, khả năng này là thiên ý. khương tiểu bạch cũng không có quá câu chấp truy ra nơi phát ra. mà hắn mua lại cũng không phải bởi vì cảm thấy quyển sách này chất liệu đặc biệt. dạng này chất liệu hắn cũng đã gặp không ít. hắn chẳng qua là cảm thấy quyển sách này có thể tìm về hắn một chút cảm giác nhớ nhà. nhân gian đạo đạo đạo đạo đạo đạo khả đạo phi thường đạo.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 hữu đạo vô đạo người người nói đạo hắn phi thường đạo Phi phi phi phi phi nói hưu nói vượng Khương tiểu bạch hát ca. Về tới thanh thạch nhạc phường. Lúc này, Khương Vân hai vợ chồng đã trở về. Giống như hai người nói muốn ở chỗ này. Đây là bọn hắn cháu trai địa phương. Hoa lạc vũ cùng Liễu Thanh hai người tại tập luyện lấy. Liễu Thanh mặc dù đã rất nhiều năm không có diễn xuất. Nhưng nàng bản lĩnh tại. Mỗi ngày nàng cũng sẽ chính mình luyện một chút. Nàng khi hoa lạc vũ bồi luyện là hoàn toàn đúng quy cách. Mà hai người hiện tại cũng rất dứt khoát trong đại sảnh luyện. Dù sao nơi này đã không có những người khác. Nói thật, trong này luyện cũng rất có cảm giác. Đồng thời cũng có thể trước tiên đợi đến Khương Tiểu Bạch. Các nàng còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Khương Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngươi hát phải là cái gì à Nghe là lạ bất quá cũng rất có hương vị Hoa lạc vũ hỏi Không có gì Chính là tùy tiện hát một chút tiểu khúc Các ngươi không cần luyện được như thế hạnh khổ Dù sao cũng không kém điểm này thời gian Tốt Ta muốn đi làm một chút cơ quan khí Ngày mai đến lúc đó Ta muốn sáng mù tất cả mọi người mắt chó Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Sau đó liền trực tiếp đi hướng bên trong Chờ chút Tiểu Bạch Ngày mai chúng ta thật muốn lên đài sao Hoa Lạc Vũ gọi lại Khương Tiểu Bạch Các nàng ở chỗ này chờ Một chuyện quan trọng nhất chính là hỏi ngày mai diễn xuất Đương nhiên muốn lên ta đều đã chuẩn bị xong Ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ trở thành mắt sáng nhất tân tinh Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Thế nhưng là, ngươi để cho ta không cần đổi ca khúc một lục cùng ta cùng tiến lên đài người đâu hoa lạc vũ nói ra. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, không nên gấp gáp, đến lúc đó lên đài trước đó, ta sẽ để cho ngươi tập luyện một lần. Khương Tiểu Bạch thờ ơ nói ra. Thật không có vấn đề sao hoa lạc vũ có chút không phải rất tin tưởng. Khương Tiểu Bạch không đáng tin cậy sự tình cũng rất nhiều. Cái này khiến nàng cảm thấy đối với ngày mai diễn xuất không phải rất có lòng tin. Trời tối người yên thời điểm. Khương Tiểu Bạch đi tới Hoa Lạc Vũ gian phòng. Sau đó liền đem Hoa Lạc Vũ kêu ra ngoài Hoa Lạc Vũ lúc đầu cũng không ngủ. Có chút lo lắng ngày mai diễn xuất. Mà rất nhanh nàng liền không lo lắng. Ngược lại có hưng phấn. Bởi vì Khương Tiểu Bạch hướng nàng hiện ra để cách này khổng tước Đông Nam Phi mạnh nhất hiệu quả. May mắn Khương Tiểu Bạch biết nàng sẽ quá hưng phấn nhỏ ngủ không được. Trước đó liền cho nàng một bình dược tề Để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai sẽ lấy trạng thái mạnh nhất xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai. Khương Tiểu Bạch trước kia liền rời giường. Tu luyện một lúc sau. Hắn ngay ở phía trước uống trà đọc sách. Quyển sách đạo kia. Hắn hôm qua tại chìm vào giấc ngủ trước đó liền nhìn mấy lần. Hắn ẩm ẩm cảm thấy quyển sách này không đơn giản hẳn không phải là tự thiếp Hắn tại trong quyển sách này Tựa hồ tìm được một loại cảm giác Đó là lần trước hắn nhập định thời điểm có loại kia cảm giác huyền diệu Quyển sách này chẳng lẽ nói là một quyển sách dùng để ngộ đạo làm người nhìn qua vô số tiểu thuyết Kinh nghiệm phong phú Hắn cảm thấy đây là rất có thể Có lẽ mỗi một chữ này đều ẩn chứa một loại đạo. Đương nhiên, cũng có lẽ là cần đem tất cả chữ ngay cả đứng lên nhìn. Từng lần một xem, một ngày nào đó lại đột nhiên ngộ đảo. Sau đó bạc nhật phi thăng. Tốt à, đây là mơ mộng hảo huyền cho dù có bạc nhật phi thăng cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Mặc kệ, dù sao Khương Tiểu bạn cảm thấy mình sẽ đi đến một đầu không giống với con đường. Từ mấy lần trước nhập định liền nhất định sẽ không giống bình thường. Mà bây giờ quyển sách này xuất hiện Vậy thì càng để hắn trở nên không giống với Người ta luyện võ, ta tu tiên cảm giác này sẽ rất thoải mái Tranh thủ sớm ngày tìm tới môn đảo Đến lúc đó, một đầu ngón tay liền có thể đem người toàn bộ diệt sát Ăn Trở lên cũng là nằm mơ mà thôi bất quá khương tiểu bạch ngược lại là thật có chút khác biệt Hắn đã bắt đầu đem thực lực cảnh giới thấy chẳng phải nặng Quan trọng hơn hay là bản thân Tu Vi. Trên Tu Vi đi. Thực lực tự nhiên cũng sẽ đi lên. Tiểu mạch. Sớm như vậy trong này uống trà. Ăn cơm xong hay chưa Khương Vân hai vợ chồng xuất hiện. Bọn hắn giống như buổi sáng lại là lệ cũ đứng lên đánh một trầu. So Khương Tiểu Bạch lên thời gian phải sớm rất nhiều. Ăn bên trong còn có các ngươi phần các ngươi muốn hay không Khương Tiểu Bạch tiếp tục xem sách trực tiếp đáp lời. Có phần của ta ai làm được Tiểu tình nhân của ngươi vẫn chưa rời giường Liễu thanh cô nương kia cũng sống vậy còn đang ngủ Đừng nói cho ta Là ngươi làm được bữa sáng Khương Vân hai người nhìn xem Khương Tiểu Bạch Liền xem như Khương Tiểu Bạch Giống như cũng một mực tại tu luyện cùng uống trà Lúc nào làm được bữa sáng Đúng vậy a Chính là đơn giản sữa đậu nành, bánh bao, bánh quẩy Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Vậy thì tốt bưng lên để cho ta nếm thử. Khương Vân nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Khương Tiểu Bạch đáp. Làm sao còn không đi Khương Vân đang đợi một lúc sau. Phát hiện Khương Tiểu Bạch không nhúc nhích. Còn tại đọc sách. Hắn liền có chút kỳ quái. Ngươi không phải nói phải cho ta bưng lên. Vậy liền đi bưng a. Nếu như ngươi không nguyện ý. Vậy ngươi cũng đều có thể để cho chúng ta chính mình đi phòng bếp A. Lập tức đến, không nên gấp A. Khương Tiểu Bạch trả lời. Lập tức đến không phải nói là ngay lập tức đi sao rất nhanh. Khương Vân những nghi hoạt này đều giải khai. Bởi vì hắn nhìn thấy hơn 10 thế lồng hấp. Còn có tràn đầy dọc tại trong một cái thùng bánh quẩy. Một cái vạc nhỏ hẳn là sữa đậu nành. Đây đều là A sở đưa tới. A sở cũng thuận tiện biến thành cây bàn. Để bọn hắn trực tiếp trong này bắt đầu ăn. Trên xuống phần này số lượng đối với người bình thường là rất nhiều. Nhưng đối với hai cách tinh vương tới nói. Đó chính là rất phổ thông một trận bữa sáng. Ăn ngon đây đều là ai làm. Hương vị rất không tệ chủ nghệ này theo dịp liên hương lâu. Khương Vân ăn vài miếng đằng sau lập tức hai mắt sáng lên. gạt cua thang bao này hương vị là rất không tệ gạt cua thang bao ta đây là như thế nào là thịt tôm đồng thời cũng không có canh a a mỗi thế bánh bao cũng không giống nhau a đây đều là ai làm tiểu bạch đây là ngươi ra ngoài mua sao hương vân cùng tiêu ngọc nặng phát hiện bánh bao này tựa hồ cũng rất tinh xảo đồng thời khẩu vị dùng tài liệu cũng không giống nhau dạng này tốn tâm tư bữa sáng Còn nói đơn giản ta nói là a làm. Các ngươi tin tưởng sao Khương Tiểu Bạc để sách xuống. Nhìn về phía hai người. Rất là nghiêm túc hỏi. Không tin. Hai người rất dứt khoát lắc đầu. Vậy coi như ta là mua. Khương Tiểu Bạc nhún nhún vai tiếp tục xem sách đi. Thật là ngươi con dối làm cái này thật bất khả tư nghĩ đi. Hai người rất là hoài nghi, mặc dù nói không tin, nhưng tựa hồ có hay không khác giải thích. Chủ yếu là bởi vì ta châu, nó tự nhiên cũng trâu rồi. Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói. Ăn bánh bao, ăn bánh bao. Hai người cảm thấy không cần để ý Khương Tiểu Bạch làm sao chúng ta sinh một cái thối như vậy cái rắm cháo trai. Qua không lâu sau đó, hoa lạc vũ cùng liếu thanh cũng rời giường. Các nàng cũng ăn vào bữa sáng này. Cũng giống như vậy sợ hãi thán phục liên tục. Nhưng cùng Khương Vân hai người khác biệt chính là. Hoa lạc vũ tin tưởng Khương Tiểu Bạch có thể. Thế là. Cơm chưa liền tiếp tục sao cho Khương Tiểu Bạch đánh giá điểm chín đến 10 cuối chương để ủng hộ ve tơ một siêu phẩm Conan của lão I. bi thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hằng ngày liver rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 268 chúng ta cái thứ nhất lên một trận mỹ vì cơm chưa qua đi Khương tiểu bạch một nhóm năm người đi tới long uyên dạp hát lớn dạp hát lớn này tổng cộng có tầng năm nhiều ngoại trừ phía trên nhất hai tầng phía dưới đều là từng dãy chỗ ngồi có thể dung nạp năm ngàn người đây cũng là bởi vì dạp hát lớn này là mới xây Hiện tại Long Nguyên trấn phát triển trước kia giạp hát lớn đã không đủ dùng. Đương nhiên. Đây đối với địa phương khác tới nói. Còn tính là nhỏ. Đừng bảo là đế đô. Chính là quận thành đều muốn lớn hơn so với cách này. Bất quá đối với một trấn nhỏ tới nói cách này quy mô ngược lại là đã vượt chỉ tiêu. Khương Tiểu Bạch năm người là trực tiếp sau khi tiến vào đài. Hiện tại đừng bảo là có Khương Vân hai người. Chính là Khương Tiểu Bạch Đại Danh Cũng có thể để cho người ta không dám ngăn cản Khương Tiểu Bạch ngay cả đế đô gia tộc tử để đều đánh Trong tiểu thành trấn này còn có ai là hắn không dám đánh Mà bởi vì Khương Tiểu Bạch uy danh Bọn hắn còn có một cái cao cấp phòng nhì Ngay tại Linh Tiêu Tiên Tử phòng nhì bên cạnh Mà trài nhạc phường các loại trợ diễn Bọn hắn mặc dù cũng có riêng phần mình phòng nhì Nhưng đều là tương đối bình thường Bối nhi ngươi thật không trở lại sao có lẽ là oan ra ngõ hẹp Khương Tiểu Bạch một đoàn người đụng phải Trà nhạc phường người Mặc dù Trà nhạc phường người không dám phách lối cái gì Nhưng tựa hồ đối với Khương Tiểu Bạch mấy người có một loại chế xếu ý tứ Điểm này Khương Tiểu Bạch kỳ thật cũng minh bạch Bọn hắn còn không phải đang cười nhạo chúng ta người ít như vậy đến lúc đó làm sao diễn xuất ta trở về có làm được cái gì các ngươi hiện tại mới năm người mà ngươi cùng hai vị tiền bối khẳng định cũng sẽ không lên nói cách khác các ngươi mới hai người có thể biểu diễn cái gì bối tiên tử trực tiếp lắc đầu nói coi như ta hiện tại hữu tâm trở về nhưng ngươi tình huống nơi này cũng quá không xong một ngày này thời gian ngươi cũng không đi tìm người Thật coi là như vậy là được rồi sao chúng ta biểu diễn là khổng tước Đông Nam Phi. Chỉ cần một cái ca khúc một lục là đủ rồi. Chúng ta sẽ ở cái thứ nhất diễn xuất. Đừng đến lúc đó. Các ngươi không dám lên đài. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Hắn đã có kế hoạch. Muốn tại cái thứ nhất diễn xuất. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Các ngươi muốn cái thứ nhất biểu diễn không có khả năng chúng ta mới là cái thứ nhất. Trà nhạc phường người nói Cái thứ nhất diễn xuất là có chỗ tốt Có thể để người ta cảm giác khắc sâu Cũng sẽ không bởi vì phía sau diễn xuất xuất hiện thì rác mệt nhọc Bởi vậy Thứ nhất màn cũng là long uyên chấn nhạc phường tất tranh Rất rõ ràng Thanh thạch nhạc phường không có trà nhạc phường thực lực Coi như trước kia đều không có đạt được thứ nhất màn cơ hội Hiện tại thì càng không thể nào Ta cảm thấy các ngươi sẽ nhường cho ta đúng không Khương Tiểu Bạch mỉm cười nhìn trai nhạc phường người. Nếu là chúng ta không để cho đâu. Có người rất có dũng khí mà hỏi thăm mà sắc mặt của những người khác kỳ thật đã không tốt lắm. Vậy ta muốn người xem có thể sẽ tiếc nuối không nhìn thấy các ngươi diễn xuất. Bởi vì các ngươi có thể sẽ không cẩn thận bị thương nhẹ. Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử này quá không biết xấu hổ, đây chính là ăn cướp trắng trợn a. Bất quá các ngươi không cần lo lắng con người của ta là có nguyên tắc, ta sẽ tuân thủ người tổ chức an bài. Khương Tiểu Bạch lại là cười. Lần này cười đến tựa hồ rất sán lạn. Ăn! Chí ít tại trài nhạc phường trong mắt của những người này. Rất sán lạn. Bọn hắn cũng hy vọng nghe được lời như vậy. Dạng này tốt nhất. Hy vọng chúng ta có một lần công bằng đỏ sức bối tiên tử lập tức nói ra. Sau đó liền vội vàng cáo từ, Bởi vì nàng sợ hãi Khương Tiểu Bạch thực sẽ làm ra chuyện như vậy. Tiểu Bạch, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi thật muốn đánh bọn hắn, đoạt bọn hắn thứ nhất màn, khẩn trương chết rồi. Hoa lạc vũ vớ ngực một cái, lúc này không còn duyên vô cứ xảy ra vấn đề gì. Ta sẽ là loại người lấy mạnh lẫn yếu này sao Khương Tiểu Bạch rất là chính nghĩa mà hỏi thăm. Trước ngươi liền rõ ràng ướp hiếp qua nhỏ yếu. Hoa lạc vũ là nói thẳng. Đó là bọn họ trêu chọc ta. Làm một cái cường giả. Sao có thể khiến cái này nhỏ yếu khiêu khích. Chúng ta là có tôn nghiêm. Khương Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra. Tốt, nhanh lên chuẩn bị một chút, chúng ta cái thứ nhất lên. Khương Tiểu Bạch tiếp lấy còn nói thêm À! Ngươi không phải nói không đoạt bọn hắn thứ nhất màn Làm sao chúng ta lại là cái thứ nhất lên hoa lạc vũ bọn người nghi ngờ nói Ta vừa mới không phải nói Ta muốn tuân thủ người tổ chức an bài Nếu như người tổ chức để cho chúng ta cái thứ nhất lên Chúng ta đương nhiên là cái thứ nhất Khương Tiểu Bạch cười một cách nói Ngươi đây là muốn đi uy hiếp người tổ chức sao Hoa Lạc Vũ trực tiếp liền nghĩ đến Khương Tiểu Bạch có khả năng nhất chấp hành phương pháp. Nói mò gì ạ Ta làm sao lại uy hiếp? Mà lại ta cũng sẽ không nói chuyện cùng bọn họ. Ta thân phận gì ạ Có thể cùng bọn hắn lãng phí thời gian sao Khương Tiểu Bạch tỏ vẻ kiêu ngạo. Lúc này, Khương Vân cùng Tiêu Ngọc Nặng Tựa hồ cũng nhìn đối phương. Muốn nói. Cái này giống ngươi, ta sẽ đi tìm Linh Tiêu Tiên tử." Thương Tiểu Bạch khoát khoát tay, sớm biết hôm qua liền để nàng muốn thứ nhất màn thời gian, đều quên điểm này, không muốn thời gian kéo quá lâu. Cái thứ nhất là tốt nhất. Bất quá, giống như cũng không quan trọng, ta có thể đọc sách, dù sao trở về cũng là muốn từ từ xem sách. "A, Linh Tiêu Tiên tử, ngươi ngươi ngươi" Mà vừa mới nói ra linh tiêu tiên tử thời điểm Liền nghe đến phía sau có người gọi linh tiêu tiên tử Tựa hồ chính là bối tiên tử đám người thanh âm Giống như đang kinh ngạc lấy cái gì giống như Tiểu mạch công tử tiếp theo Hắn liền nghe đến linh tiêu tiên tử gọi hắn thanh âm Nghe được nàng chạy chậm tới tiếng bước chân Linh tiêu tiên tử đang gọi ai đây tiểu Bạch công tử Chẳng lẽ là hắn Bối tiên tử nhìn xem linh tiêu tiên tử chạy chậm đến gọi người thời điểm. Có chút ngoài ý muốn. Vị này linh tiêu tiên tử không phải rất hàng hiểu sao. Là ai có thể làm cho nàng dạng này. Khương Tiểu Bạch không thể nào. Mặc dù Khương Tiểu Bạch hôm qua là biểu hiện ra thiên phú kinh người. Nhưng coi như hắn là tinh vương cũng được. Cũng không trở thành để linh tiêu tiên tử như vậy đi. Nhưng rất nhanh. Nàng liền phát hiện Thật đúng là chính là Khương Tiểu Bạch Linh Tiêu Tiên Tử Mặt của ngươi Không, không chỉ mặt của ngươi Ngươi thật giống như cả người đều trẻ ra Liễu Thanh khi nhìn đến Linh Tiêu Tiên Tử thời điểm Phát ra sợ hãi thán phục Tại Linh Tiêu Tiên Tử tới thời điểm Các nàng những này người trong đồng đảo hay là cử hành qua một lần tụ hội Lúc kia Nàng gặp qua Linh Tiêu Tiên Tử Nhưng cùng lúc này Hoàn toàn không giống. Hiện tại linh tiêu tiên tử. Không chỉ có dung mạo khí chất càng hơn trước kia. Chính là liền thân thể trạng thái tựa hồ cũng trẻ. Nàng bây giờ. Nhìn liền cùng 23-24 tiểu cô nương không sai biệt lắm. Biến hóa này. Để liễu thanh giảng này phụ nữ rất là đố kỵ a Cái này còn không phải muốn cảm tạ tiểu mạch công tử. Hôm qua thiên công tử bình dược tề kia là dược tề gì. Ta uống đằng sau Ngủ một cái mỹ mỹ cảm giác Sau khi thức dậy liền phát hiện chính mình giống như trẻ Mới đầu ta còn không dám tin tưởng đây là sự thực Nhưng thật chính là thật Linh tiêu tiên tử nói ra Cái gì Linh tiêu tiên tử đây là uống khương tiểu bạch cho dược tề ở đây nữ tính Hiện tại cũng nhìn chầm chầm khương tiểu bạch Liền xem như tiêu ngọc nặc cũng giống như vậy Đều rất chờ mong loại thuốc này chính mình uống vào hiệu quả. Có thể hay không cũng sẽ tuổi trẻ mấy tuổi đâu bối tiên tử hiện tại đột nhiên cảm thấy. Chính mình nếu là lưu tại thanh thạch nhạc phường tốt biết bao nhiêu. Chí ít có thể lấy mở miệng cầu loại thuốc này. Mà bây giờ. Nàng nơi nào có mặt mũi này a? Mà nàng không biết.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 Ngươi đã đủ trẻ, ngươi trẻ lại xuống dưới Chẳng lẽ còn muốn để cho ta gọi ngươi là Tỷ Tỷ A Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra Chính là A Thân thể của ngươi đã mạnh như vậy Hiện tại chúng ta ra ngoài đều là cha con tổ hợp Ngươi chẳng lẽ còn muốn để cho ta ra ra mang tôn nữ Khương Vân cũng ở một bên nói ra Đối với tiêu ngọc nặc sáng vẻ trẻ tuổi này Hắn mặc dù cũng không phải quá để ý Nhưng luôn cảm thấy có chút khó chịu. Dạng này không phải để cho ngươi càng có mặt mũi. chồng già vợ trẻ tổ hợp còn nhiều. Rất nhiều. Ngươi coi như là già đến cưới vợ. Tiêu Ngọc nặc rất dứt khoát trả lời. Lão nương muốn trẻ tuổi xinh đẹp mới mặc kể ngươi. Ta thuốc này cũng không có thần kỳ như vậy. Các ngươi đều là tinh vương. Hiệu quả sẽ không lớn như vậy. Lúc đầu làm tinh võ giả. Biến chất cũng rất chậm. Khương tiểu bạch trả lời. Muốn để tiêu ngọc nặng chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng. Tiêu ngọc nặng điểm cùng hắn cũng không giống nhau. Hiệu quả sẽ không rất lớn. Vậy chính là có hiệu quả. Tiêu ngọc nặng hai mắt sáng lên. Cái này. Đúng vậy. Hiệu quả là có. Ngươi thật nếu mà muốn. Ta lát nữa đi mua một ít dược liệu. Ban đêm cho ngươi luyện chế mấy bình dược tề tới. Thương Tiểu Bạch khoát khoát tay cũng chỉ có thể dạng này. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy mới thú vị. Tiêu Ngọc nặng gật gật đầu. Vậy Tiểu Bạch có thể hay không thuận tiện luyện chế nhiều một chút, ta có thể giúp ngươi mua dược tài. Liễu Thanh có chút ngượng ngùng nói ra, nhưng vì tuổi trẻ mộng tưởng, nàng hay là lựa chọn hỏi thăm. Không cần, ta cần chọn lựa dược liệu, ngươi cũng không cần cho ta tiền, ngươi không phải đem thanh thạch nhạc phường đều cho ta. Khương Tiểu Bạch lắc đầu trả lời. Tốt, vậy ta cũng không già mồm. Liễu Thanh vừa cười vừa nói. Nếu để cho chính mình tuổi trẻ cách 10 tuổi, chính mình cũng có thể lên đi cùng hoa lạc vũ đấu múa. Không nói trước những chuyện này. Tiên tử, có thể hay không để cho người đem chúng ta an bài tại thứ nhất màn. Ta muốn về sớm một chút Khương Tiểu Bạch nói ra Thứ nhất màn ta là định đem áp chục thời gian cho các ngươi Ngươi khẳng định muốn thứ nhất màn sao Linh Tiêu Tiên Tử hỏi Áp trục mặt khác nhạc phường đang nghe Linh Tiêu Tiên Tử lời nói đằng sau Đều có chút ngoài ý muốn Không nghĩ tới Linh Tiêu Tiên Tử vậy mà lại đem áp chục thời gian nhường lại cho Khương Tiểu Bạch Đây chính là tốt nhất thời gian Nàng nếu để cho ra thời gian này mà nói Vậy nàng chính mình đâu tiên tử quá khách khí đi Áp trục thời gian Đó là ngươi Chúng ta sao có thể muốn Khương tiểu bạch lắc đầu Áp trục nói Vậy liền cần chờ thời gian lâu như vậy Chính mình mặc dù có sách có thể có thể nhìn Nhưng muốn tìm một chỗ an tính nhìn a Hoàn cảnh nơi này rất bình thường a Không có việc gì ta không để ý trở thành lạc vũ muội tử bàn đạp Linh tiêu tiên tử khẽ cười nói Lúc này Tâm tình của nàng tựa hồ càng ngày càng tiếp cận vô dục vô cầu cách chủng loại kia trạng thái Mà cũng là bởi vì loại tâm tính này Nàng vốn đã đến bình cảnh cảnh giới Tại tương lai không lâu đột phá Không cần Ta muốn thứ nhất màn là được rồi Cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi Đến lúc đó Ngươi cũng muốn thật tốt cố gắng Đừng giống trước đó như thế Như thế liền sẽ để người thất vọng Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra thuận tiện cũng nhắc nhở Linh Tiêu Tiên Tử Ta sẽ không nhất định sẽ hào hào cố gắng Linh Tiêu Tiên Tử có chút ngượng ngùng nói ra Ngươi đi giúp ta nói một chút Thứ nhất màn ta đại khái cần 20 phút thời gian Khương Tiểu Bạch nói ra Tốt ta cách này đi Linh Tiêu Tiên Tử gật gật đầu. Sau đó liền lập tức đi tìm những người tổ chức kia. Kỳ thật cách này diễn xuất cũng không phải là trọn vẹn cố sự. Đều là riêng phần mình ca khúc mục lục. Điều chỉnh đứng lên cũng không khó. Tại Linh Tiêu Tiên Tử sau khi đi. Hoa Lạc Vũ cũng có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Tại sao muốn 20 phút? Chúng ta ca khúc mục lục 10 phút đồng hồ cũng còn kém một chút a Đại nhân vật tại gia sân trước đó. Đương nhiên phải có khúc nhạc xạo. Muốn tạo ra một chút bầu không khí. Mà lại cũng muốn bồi dưỡng người xem cảm xúc. Ngươi vừa ra trận liền để bọn hắn cao trào đứng lên. Bọn hắn sẽ ngay cả mình cao trào cũng không biết. Nào có cảm giác sàng khoái có thể nói. Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra. Hoa lạc vũ trầm mặt mà nàng lúc này mặt tựa hồ có chút không hiểu thấu đỏ. Tiểu Bạch ngươi đây là đang đùa nhịt lưu manh sao Tiêu Ngọc Nặng trực tiếp hỏi Đùa nhịt lưu manh nào Đến lúc đó ta sẽ dùng cấp sử thi âm nhạc để bọn hắn này đứng lên Sau đó ngươi vừa ra trận chính là kinh diễm chết bọn hắn Để cho người ta mãi mãi cũng sẽ không quên giờ khắc này Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Thật sự là dạng này liền tốt Hai người các ngươi đến cùng chuẩn bị gì ta đến bây giờ cũng không biết. còn có hắc khổng tước ai đến a liễu thanh có chút oán trách nói ra. trước đó hoa lạc vũ không biết nàng cũng không biết nàng còn chưa tính hiện tại hoa lạc vũ giống như biết nhưng lại một mực không nói cho nàng. cái này khiến trong nội tâm nàng có chút ngứa một chút. đây là một cái bí mật. thương tiểu bạch nhàn nhạt trả lời thần thần bí bí bộ dáng. Ủa? Vinh, quy, quy, mơ, là bí mật hoa lạc vũ khẽ mỉm cười nói. Cùng Khương Tiểu Bạch là một cách đức hạnh. Hừ, các ngươi hai cách liền đắc ý đi, đến lúc đó còn không phải sẽ không biết. Liễu Thanh khẽ cắn môi nói ra. Cái này không nhất định sẽ như vậy nha. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Liễu Thanh hơi nghi hoặc một chút, mà nàng sau đó mới hiểu được Khương Tiểu Bạch ý tứ này, nguyên lai. Like. Linh tiêu tiên tử hiệu suất là rất nhanh Rất nhanh liền để người tổ chức cải biến thứ nhất màn diễn xuất Vì thế Nàng chuẩn bị thêm một trận diễn tiếp diễn xuất Làm những người tổ chức kia tới nói Linh tiêu tiên tử nhiều một trận diễn tiếp là trọng yếu đến cỡ nào Trước mặt dù sao đều là vì linh tiêu tiên tử làm nóng người Thứ nhất màn ai bước lên đều là giống nhau Thanh thạch nhạc phường cùng trài nhạc phường trong mắt bọn hắn kỳ thật đều không khác mấy Mà để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Cái này thứ nhất màn trình độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn Bọn hắn còn thiếu một chút đều bỏ qua Tại bọn hắn sau này trong đời Đều may mắn chính mình chỉ là kém một chút Có ít người bởi vì một ít chuyện bỏ qua thứ nhất màn Bọn hắn vì thế hối tiếc cả đời đều tại oán trách người tổ chức tại sao muốn đem ca khúc một lục này đặt ở thứ nhất màn thứ nhất màn không phải hẳn là chỉ là nóng trận sao dạp hát lớn đến mở màn thời gian toàn bộ dạp hát lớn đều tối xuống phản phất như đêm tối đồng dạng đây là rất bình thường bất quá không bình thường là nay thiên vũ trên đài vậy mà cũng không có chiếu sáng thẳng đến vài tiếng tiếng chim kêu thanh âm vang lên. Mới xuất hiện một loại màn ánh sáng màu xanh Cách này để cho người ta cảm thấy nghi ngờ Tiếng chim hót này làm sao tới Còn có màn ánh sáng màu xanh này là có ý gì Rất nhanh Tất cả mọi người minh bạch Đây chỉ là một mở màn Tiếng chim hót qua đi Đó chính là gió nhẹ thanh âm Còn có các loại tự nhiên thanh âm Các loại màu sắc màn sáng cũng tôn nhau lên xuất hiện Để cho người ta bắt đầu có chửa lâm ảo cảnh cảm giác. Tiếp lấy chung nhạc. Tiếng địch. Tiếng ti bà. Tiếng chống các loại nhạc khí bệnh thành một trận hòa âm. Đại khí bàng bạc khí tức phần thắng mà đến. Vẹn vẹn tiếng âm nhạc cũng làm người ta nhiệt huyết từ từ sôi trào lên. Mà đằng sau. Loại kia nhiên huyết đồng giảng ôn tồn xuất hiện. Để cho người ta minh bạch. Nguyên lai thanh âm của người còn có thể dạng này chơi. Nguyên lai thanh âm của người bản thân cũng là một loại nhạc khí. Vậy không có bất luận cái gì ca từ, Chỉ có các loại âm điệu ôn tồn. Cùng nhạc khí mười phần hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ. Loại này hỗn hợp phương thức. Là chưa từng có xuất hiện qua. Tươi mới đồng thời. Còn để cho người ta tê cả da đầu. Nổi ra gà rơi một chỗ. Dạng này âm nhạc thêm màn sáng tú. Trực tiếp đốt bảo toàn trường đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với cô ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 270 mộng ảo diễn xuất cách này. Hắn đến cùng là thế nào làm được. Bối tiên tử lúc này hoàn toàn ngốc trệ. Nàng một mực tại quan sát đến Khương Tiểu Bạch tình huống bên này. Bọn hắn căn bản là một người người đều còn không có vào sân. Không sai. Đừng nhìn toàn bộ dạp hát lớn đã bị nhen lửa. Nhưng kỳ thật trên võ đài hay là không có bất kỳ ai. Không sai. Người nào đều không có. Chính là cơ quan con dối kia bay vào đi. Thả một chút cơ quan khí tại trên võ đài. Sau đó chàng diện cứ như vậy bắt đầu đốt phát nổ. Nàng mặc dù có thể đoán ra. Những cơ quan khí kia là phát ra âm thanh cơ quan khí Nhưng cách này không quan trọng Coi như không phải hiện trường biểu diễn đi ra Cũng giống như vậy không có người để ý Bởi vì đây cũng không phải là ghi lại đồ của người khác Những vật này hoàn toàn đều là bản gốc Vậy liền không quan trọng có phải hay không vẻn vẹn ghi âm Còn có Cách này vẹn vẹn một cách mở màn mà thôi Ngươi có thể nói cái gì đâu Người ta có thể nói đây chỉ là một làm nóng người mà thôi Trọng điểm là Hắn là thế nào có thể làm được Có thể đem nhiều như vậy cơ quan khí đồng bộ như vậy hoàn mỹ Thật giống như hiện trường diễn xuất một dạng Nàng cũng coi là người trong nghề nhân sĩ Chưa từng có nghe nói qua có thể làm đến dạng này hiệu quả cơ quan khí Còn có màn ánh sáng như mộng cảnh kia Đây cũng là làm sao làm được Bất kể nói thế nào Thứ nhất màn đã để bóng người vang khắc sâu. Lúc này, chỉ cần hoa lạc vũ xuất hiện, thêm một cách tùy tiện một cách không có trở ngại hắc khổng tước. Cái kia hoa lạc vũ tuyệt đối có thể thượng vị. Mà nếu như mình là hắc khổng tước mà nói, vậy cũng có thể đỏ một thanh. Lúc này, nàng lại là có chút hối hận nếu như mình đáp ứng tốt biết bao nhiêu. a đây là bối tiên tử phát hiện từ sân khấu phía trên. Tại người xem không thấy được địa phương Có một đảo màu trắng bóng dáng. Đó là mặt màu trắng hoa lệ vũ phục hoa lạc vũ Nàng lại là chuẩn bị từ phía trên kia ra trận Chờ chút Hắc khổng tước đâu mối tiên tử tìm một chút Có chút khó khăn phát hiện hắc khổng tước Đó là đồng dạng hoa lệ màu đen vũ phục Nhưng nàng không nhìn thấy cái này hắc khổng tước mặt Không phải là bởi vì tia sáng vấn đề Là bởi vì lúc này hắc khổng tước là mang theo một cái lông vũ mặt nạ. Đem hắn trên nửa mặt đều cho che. Mặt nạ này là có ý gì? Là chuẩn bị đến lúc đó để lộ đâu? Hay là chuẩn bị một mực mang theo? Từ cụ thể trên ý nghĩa tới nói. Nếu như chuẩn bị để lộ mà nói. Vậy bây giờ cũng không có tất yếu mang theo. Đó chính là nói. Đây là không muốn để lộ. Chính là muốn một mực mang mặt nạ Thần mỹ hắc khổng tước Cái này ngược lại là rất phù hợp hắc khổng tước định vị Nhưng vấn đề là Ngươi dạng này không lộ mặt mà nói Vậy có phải hay không quá bị thua thiệt Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành tên sao hay là nói Ngươi căn bản không quan tâm điểm ấy danh khí ngay tại bối tiên tử đang nghi ngờ thời điểm Phía ngoài âm nhạc đã bắt đầu biến hóa Đột nhiên tự nhiên huyết trạng thái. Chuyển hướng trở thành một loại thần bí nhu tình trạng thái. Sau đó khổng tước Đông Nam Phi khúc nhạc dạo bắt đầu xuất hiện. Cách này chuyển hướng quá hoàn mỹ. Đơn giản như thần cảm giác. Mà trọng yếu nhất chính là. Cách này có thể đem vừa mới loại kia nhiệt huyết trạng thái bảo lưu lại đến. Có thể nhanh chóng tiến vào khổng tước Đông Nam Phi trong cao chiều đấu múa phấn khích kia. Hiện tại. Vô luận là bối tiên tử hay là phía trên hoa lạc vũ. Đều hiểu Khương Tiểu Bạch dụng ý. Hiệu quả này muốn so trực tiếp bắt đầu khổng tước Đông Nam Phi hiệu quả tốt nhiều lắm. Đơn giản có thể nói là cách biệt một trời. Hiện tại liền xem như bối tiên tử các loại trà nhạc phường người. Cũng không thể không thừa nhận. Khương Tiểu Bạch âm nhạc cảnh giới đã đến bọn hắn không thể chạm đến độ cao. Đột nhiên. Trên võ đài mấy cái cơ quan khí. Phun ra hơi nước Không chỉ có tràn ngập sân khấu Còn tràn ra sân khấu đem phủ cận mấy hàng chấu ngồi đều bao trùm Sau đó một cách để cho người ta tuyệt đối rung động sự tình phát sinh Những này hơi nước bị mặt khác cơ quan khí chiếu xả phía dưới Vậy mà tạo thành một cách tiên cảnh đồng dạng hình ảnh Đó là một biển mây Mà trên biển mây Có lơ lửng sơn phong Mà lúc này Biển mây bởi vì hơi nước biến động đang thay đổi động. Để cho người ta cảm thấy càng thêm chân thực. Loại rung động trên thị giác này. Nhất là ở phía trước cháu ngồi những người kia. Bọn hắn càng là thân lâm kỳ cảnh. Bọn hắn cũng hoài nghi mình bây giờ ngay tại trên biển mây. Ở trong bầu trời tự do bay lượn. Thỏa nhạc. Toàn trường phát ra các loại sợ hãi than thanh âm. Chỉ vì giờ phút này bọn hắn nhìn thấy một cái bạch khổng tước xuất hiện tại trong tiên cảnh. Nhìn kỹ. Đó là người mặt màu trắng vũ phục tuyệt sắc tiên tử. Bạch khổng tước ra trận đằng sau. Chính là một đoạn múa đơn cùng đơn ca. Lúc đầu. Lúc này hẳn là có hắc khổng tước. Nhưng lúc này hắc khổng tước nhưng không có ra trận. Ai cũng biết. Đây là một loại nổi bật bạch khổng tước phương thức. Cái này cải biến cũng là mọi người rất dễ dàng tiếp nhận. Dù sao ngay từ đầu chính là bạch khổng tước trước hát trước múa. Mà bạch khổng tước sáng múa cùng tiếng ca. Lập tức tại tất cả mọi người trong lòng im lên hoàn mỹ ấm ký. Trận này sau khi biểu diễn. Cái này bạch khổng tước tất nhiên sẽ nóng này toàn thành. Không. Toàn quận thành. Thậm chí toàn bộ châu đều không phải là vấn đề. Nếu như lại có một lần diễn xuất. Đế quốc xanh linh là thiếu không xong. Hoa lạc vũ Bối tiên tử khẽ cắn môi Trong lòng rất là hối hận Mà liền tại nàng hối hận thời điểm Hắc hồng tước ra trận, Giống như nàng suy đoán Hắc hồng tước mang theo mặt nạ Toàn thân tràn đầy cảm giác thần bí, Cái này để người ta cảm thấy mặt nạ này chẳng những không có che lại cái gì Ngược lại để hắc hồng tước càng thêm có chính mình đặc biệt khí chất Khi hát khổng tước cùng bạch khổng tước đấu múa đấu ca thời điểm. Mọi người mới phát hiện. Cái này hắc khổng tước vậy mà tuyệt không yếu. Tuyệt mỹ dáng múa tìm không ra bất kỳ tì vết. Thanh âm mặc dù mang theo thần bí. Nhưng cũng là không kém bạch khổng tước. Muốn được chính là muốn không yếu. Càng là đối thủ cường đại. Mới có thể kích phát ra càng kịch liệt tình cảm. Song phương ca múa trình độ tự nhiên là càng ngày càng mạnh. cái này nếu có thể dùng một chữ để hình dung đó chính là bão tố các nàng tại bão tố ca các nàng tại bão tố múa cái kia trạng thái đỉnh phong đã để không ít người trực tiếp quỳ thậm chí ngay cả linh tiêu tiên tử đều ở trong lòng cười khổ các ngươi dạng này chơi gọi ta đằng sau làm sao diễn xuất a dạng gì ca múa tại các ngươi đằng sau đều là tẻ nhạt vô vị bất quá còn tốt Ta ít nhất là dựa vào sau. Trải qua nhiều lần như vậy tẻ nhạt vô vị đằng sau. Ta cũng coi là có hương vị. Vậy cũng sẽ không quá nói ta cái gì. Nhưng ở các ngươi đằng sau ra sân mới gọi không may. Nhớ kỹ là chài nhạt phường đi. Thật đáng thương a Tiên cảnh một dạng tràng cảnh. Tăng thêm như vậy chỉ vì trên trời có ca múa. Ở đây người chỉ muốn nói. Không phải liền là muốn lòng ta sao. đem đi đi. Về sau lòng ta đã thuộc về các ngươi hiện tại, liền để chúng ta thật tốt đắm chìm tại trong diễn xuất như mộng huyến đồng dạng này đi. Ai cũng không nên quấy rầy ta. Thời gian, ngươi cho ta thả chậm một chút, tốt nhất vĩnh viễn dừng lại, hoặc là vô hạn tuần hoàn. Chi tiết, thời gian vĩnh viễn sẽ không dừng lại, cũng sẽ không lùi lại. Trận này giống như mộng ảo diễn xuất. Cuối cùng vẫn kết thúc. Tại bạc khổng tước cùng hắc khổng tước lẫn nhau dắt tay bay khỏi sân khấu đằng sau. Liền đã kết thúc. Nhưng mọi người lại một mực chờ đến hơi nước tất cả giải tán. Hơi nước tất cả giải tán. Mới phản ứng được. Lúc kia. Toàn trường đứng dậy. Không tự chủ được vỗ tay. Cái kia vỗ tay thanh âm kéo dài đến mười mấy phút. Mới bắt đầu hơi yếu xuống tới. Không sai.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 Không thể nói liễu thanh trực tiếp từ trên thính phòng trở về Đến phòng nhỉ tìm Khương Tiểu Bạch Mà lúc này Linh tiêu tiên tử đã ở bên trong Tựa hồ cũng là đến hỏi nàng muốn hỏi vấn đề Ở thời điểm này Phần lớn người thậm chí cảm thấy đến cái kia mộng ảng đồng dạng bố cảnh đều không phải là trọng yếu nhất Rất muốn nhất làm rõ ràng chính là cái kia hắc hồng tước đến cùng là ai Hắc hồng tước đại biểu chính là thần bí Các ngươi không cần biết Khương Tiểu Bạch trả lời. Tốt! Nơi này không có ta chuyện gì. Ta liền đi trước. À! Đúng! Mấy cơ quan khí này liền đưa cho tiên tử. cái này chỉ là cho một cái bố cảnh. Mặt khác ngươi cũng không cần. Khương Tiểu Bạch đem mấy cái cơ quan khí sao cho Linh Tiêu tiên tử. Cũng nói cho nàng phương pháp. Mấy cơ quan khí này chính là màn nước cùng hình chiếu tác dụng mấy cái kia Cái này thao tác cũng đơn giản Đổi bối cảnh cũng chỉ cần đổi hình liền có thể Lại nói Bên trong có sự thiết vài phó Hắn cũng đều nói cho Linh Tiêu Tiên Tử Về phần những cái kia máy chiếu phim tác dụng cơ quan khí Hắn liền không có cho Giống như hắn nói tới Linh Tiêu Tiên Tử có chính mình giàn nhạc Không cần máy chiếu phim Đồng thời cái này cũng không dễ khống chế. Tiểu mạch. Muốn đi sao lúc này. Vừa vặn Khương Vân hai người cũng đến đây. Bọn hắn lúc đầu đối với mấy cái này cũng không nhiều hứng thú lắm. Tăng thêm thứ nhất màn đằng sau. Phía sau từng màn đều là kẻ nhạt vô vị. Đúng vậy a đi ta muốn đi Vũ Châu Phủ. Khương Tiểu mạch trả lời. "A Các ngươi là muốn trực tiếp rời đi Long Uyên chấn đám người có chút ngốc trẻ. Lúc đầu nghĩ đến Khương Tiểu Bạch là sau khi rời đi nơi này, liền về Thanh Thạch Nhạc Phường. Không nghĩ tới hắn là trực tiếp muốn đi những châu khác. Đúng vậy a. Nơi này vốn là không có chuyện gì. Ta cũng muốn đi. Không cần quá nhớ ta. Bởi vì ngươi sẽ tới chỗ nghe được ca lưu lại truyền thuyết. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Vũ Châu Phủ, vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi Khương Vân nói ra Các ngươi đi làm cái gì A ta là có chuyện muốn đi Các ngươi vẫn là đi tìm xem các ngươi cái kia bất hiếu nhi tử Đừng để ở bên ngoài tiêu giao Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Các ngươi hai vị này không có việc gì đi theo ta nha Tiêu Ngọc nặng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Khương Tiểu Bạch Nói ra Ngươi chẳng lẽ không phải muốn cùng ta cùng đi xem xem ta nhà mẹ đẻ sao nhà mẹ ta tiêu ra ngay tại Vũ Châu Phủ Thành Ngươi đi Vũ Châu Phủ lại là vì cái gì trùng hợp như vậy à Vậy chúng ta cùng đi chứ Bất quá Ta lại không muốn đi cái gì tiêu ra Phiền nhất những gia tộc này Khương Tiểu Bạch thật giống như đánh phòng ngự châm một dạng trước đó nói ra Ngươi yên tâm đi Ta là người gả đi Làm sao cũng sẽ không kéo tới tranh quyền đoạt lợi sự tình Chính là làm khách Ta cũng không phải thật muốn về tiêu ra Ngươi nhất định phải cùng đi với ta Gặp ngươi một chút thái công Vừa vặn qua mấy ngày chính là lão nhân gia ông ta trăm tuổi đại thọ Tiêu ngọc nặng đối với cái này đương nhiên là sẽ không đáp ứng Làm duy nhất cháu trai Đương nhiên muốn dẫn về nhà ngoại tú một tú Những năm này nàng đều không có trở về Chủ yếu cũng là bởi vì không có tử tôn Trở về không có tú không nói Sẽ còn bị người dễu cợt Nàng đương nhiên là tránh cho trở về Vậy thì đi thôi Hiện tại đi qua còn có vé xe đi Khương Tiểu Bạch nói ra U Vinh quy quy Mơ Đi tiêu ngọc nặc cũng rất dứt khoát gật đầu Nàng cũng rất muốn phải sớm điểm về nhà ngoại nhìn xem Đều đã nhiều năm như vậy Tiểu mạch cái kia Liễu thanh lúc này nói ra Nhưng nàng cũng không có nói ra Nàng muốn nói lời có chút không mở miệng được cảm giác Thanh thạch nhạc phường liền giao cho chính ngươi đến quản lý Ta chỉ là tùy tiện chơi đùa Khả năng cũng sẽ không trở lại Ta hành trình là tinh thần đại hải khương Tiểu bạch mỉm cười Sau đó chỉ vào trần nhà nói ra Cái kia ta không phải nói cái này Liễu Thanh không muốn đánh nhiễu Khương Tiểu Bạch hào ngôn trí khí Nhưng lúc này nàng vẫn là không nhịn được muốn nói Ta biết dược tề sự tình ta sẽ đem dược tề hệ thống tin nhắn tới Khương Tiểu Bạch nói ra Tạ ơn Hữu duyên gặp lại Khương Tiểu Bạch cuối cùng cùng nhân đạo đừng Sau đó liền cùng Khương Vân hai người ngồi lên lao vùng vụt đoàn tàu Tiến về Vũ Châu Phủ Mà sau khi hắn rời đi Rất nhanh Linh Tiêu Tiên Tử liền lên đài Bởi vì người phía trước thực sự cũng đỡ không nổi Người xem đều sao động Linh Tiêu Tiên Tử thực lực Tăng thêm cái kia mộng àng bố cảnh Lập tức để cho người ta lại một lần nữa đắm chìm tại trong ca múa Mặc dù nói một bộ phận người tựa hồ cảm thấy Linh Tiêu Tiên Tử cũng không có trước đó một màn kia tốt Nhưng bởi vì có ở giữa những cái kia cách xa nhau Cũng không có trực tiếp so sánh Đồng thời Linh Tiêu Tiên Tử giờ phút này cũng kém không được quá nhiều Trình độ cũng là siêu việt dĩ vãng Điều này cũng làm cho người cảm thấy Linh Tiêu Tiên Tử không hổ là Linh Tiêu Tiên Tử Mà Linh Tiêu Tiên Tử tựa hổ cũng không có nghĩ đến Lần này Long Uyên trấn chuyến đi Mặc dù nâng đỏ lên một cái hoa lạc vũ Nhưng mình sự nghiệp cũng leo lên một cái độ cao mới Ngược lại là cũng là cùng có lợi sự tình Đằng sau nàng cũng thường xuyên cùng hoa lạc vũ cùng một chỗ diễn xuất Đây cũng là nàng muốn lợi dụng chính mình quan hệ Nhanh chóng mang hoa lạc vũ thượng vị Bất quá Nàng không có nghĩ tới là Mọi người cũng bởi vậy hoài nghi Lúc trước cái kia thần bí hắc khổng tước chính là nàng Lúc ấy chỉ có nàng có thực lực như vậy Đồng thời chỉ có nàng không quan trọng cái này thanh danh Bởi vì nàng có càng mạnh thanh danh Coi như đằng sau Nàng cũng cùng hoa lạc vũ cùng tiến lên diễn qua khổng tước Đông Nam Phi Nàng cũng là hắc khổng tước Cảm giác kia cùng lúc trước có chút khác biệt Nhưng người khác lại cảm thấy Đó là bởi vì đó là lần thứ nhất Lần đầu tiên cảm giác là tốt đẹp nhất Sẽ bị tự động ưu hóa Kém một chút cũng rất bình thường Đối với cách này Nàng rất bất đắc dĩ. Nàng cũng rất muốn phải biết hắc hồng tước là ai. Nhưng hoa lạc vũ chưa từng có tiết lộ qua. Một bộ dáng vẻ thần bí. Mà kỳ quái là. Trong thần bí. Nàng tựa hồ còn có một loại hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm giác. Phản phất lần kia hợp tác. Để nàng cảm thấy hạnh phúc cùng ngọt ngào một dạng. Cái này khiến trong nội tâm nàng toát ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Chẳng lẽ cái kia hắc hồng tước là Khương Tiểu Bạch không thể nào? Cái kia hắc hồng tước tư thái. Còn có cái kia nửa bên mặt. Cũng không quá giống như là Khương Tiểu Bạch. Vậy hẳn là là một cái giai nhân tuyệt sắc. Có thể là bởi vì đó là Khương Tiểu Bạch một tay bày kế. Cho nên nàng mới có cái này hạnh phúc cùng ngọt ngào. Tiểu Bạch ngươi đây là sách gì? Ngươi cũng nhìn mấy giờ xuất hiện trên xe. Khương Vân nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi. Khương Tiểu Bạch từ sau khi lên xe. Vẫn cầm một quyển sách đang nhìn. Mà hắn cảm thấy quyển sách này giống như rất nhàm chán. Xem không hiểu không nói. Tựa hồ vẫn chỉ là một chữ. Một bản đạo thư. Khương Tiểu Bạch hồi đáp. Phía trên đều viết cái gì Khương Vân hỏi. Đạo Khương Tiểu Bạch đơn giản trả lời. đạo gì chính là chữ đạo. Phía trên này tất cả đều là viết một cái chữ đạo, Cái kia lại cái gì tốt nhìn. Đẹp mắt a, ta cảm giác phía trên này có đạo ta cần. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Khương Vân không hiểu, coi như Khương Tiểu Bạch lại giải thích, hắn cũng không hiểu được rồi, hay là ngồi xuống tu luyện đi.